Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cắt đứt hoàn toàn mọi tin tức Về Bạch Thủy Ương Nếu không phải hôm nay đụng nhau ở trên đường Thì hắn cũng không biết rằng Thì ra cô vẫn ở trong thành phố này Lại còn gần hắn như vậy Đối với câu chuyện của Lưu Thanh Chu Đặc biệt là về phần thẩm tương tường Bạch Thủy Ương vẫn luôn luôn duy trì Thái độ hoài nghi Nhưng đối với tình cảm lưu luyến giữa cô và Lưu Thanh Chu Cô cũng không thể không tin Trong cái tầng hầm nhỏ hẹp của nhà hắn Cứ vài bức ảnh thì lại có một bức vẽ mà người mẫu lại chính là cô. Có những bức có chừng mực, nhưng cũng có những bức vẽ lột tà táo bạo đến mức những cảnh có người yêu mới có thể nhìn. Một tiếng sau, Lưu Thành Chù đưa cô ra ngoài mà không hề yêu cầu cô ở lại. Thủy Ương à, anh không mong cầu bây giờ em có thể nhớ lại hết những chuyện của chúng ta. Nhưng sau khi trở về em hãy hồi tưởng lại một chút. Nếu em không tin anh thì có thể trực tiếp hỏi thầm tương thương hoặc là ba mẹ của em. Em nhất định sẽ có được đáp án mình muốn. Lúc đó anh tặng em rất nhiều tranh. Nó có thể chứng minh quan hệ của chúng ta. Chúng chắc chắn vẫn còn ở chỗ của em. Thủy ưng à, em nhất định phải nhớ ra anh. Lưu Thanh Châu dùng ánh mắt nóng rực, chăm chú nhìn bạch Thủy Ương, cuối cùng vẫn lô luyến, buông tay. Hắn đưa cô lên xe, không ngừng dậy vẫy tay phía sau cô, yêu cầu cô tìm về quá khứ của bọn họ. Sự xuất hiện của Lưu Thanh Châu bỗng nhiên trở thành một tảng đá đè nặng ở trong ngực của cô. Về đến nhà, vẫn còn 10 phút nữa mới đến 12 giờ đêm. Đêm này là đêm bình an, cô và Thầm Tương Từng đã cùng nhau mong chờ thật là lâu. Cô cũng không nghĩ đến việc hỏi hắn điều gì trong tối nay. Cô cũng không dám xác định lời nói của Lưu Thanh Chô. Bạch Thủy Ương lắc đầu, ném Lưu Thanh Chô ở lại phía sau, rồi mở cửa thay giày Thật là xin lỗi, em về trễ, nhưng vẫn chưa đến 12 giờ, em đã làm đúng như cam kết của mình nha Toàn bộ căn phòng vừa yên tĩnh lại tối thăm. Cô mở điện phòng khách lên không có ai cả, mà bật đèn vào phòng ngủ cũng không có ai. Rõ ràng yêu cầu cô phải trở về trước 12 giờ, nhưng chính mình đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Bạch Thủy Hương ai oán ở trong lòng, chờ thêm một chút nữa, nhất định phải nhân cậu này cười nhạo hắn mới được. Đợi thêm 10 phút, Bạch Thủy Hương liên gọi điện thoại cho thầm tương tương, nhưng đều yêu cầu truyền vào hộp thư thoại. Sẽ không là xảy ra chuyện gì chứ? Đồ loại chuyện không may hiện lên trong đầu của Bạch Thủy Ương, cô lại gọi vào điện thoại của hắn, rồi ngồi đợi ở trên ghế. Uống say cũng được, bị bạn bè kéo đi cũng được. Thầm tương tương ngàn vạn lần không cần phải xảy ra chuyện gì không hay. Là đêm bình an, nhưng Bạch Thủy Ương lại không bình an một chút nào cả. Lâm tử lâm đang chơi vui vẻ trong bữa tiệc, không nghĩ rằng trong Bạch thị lại nhiều nhân viên xinh đẹp như vậy. Sao trước đây hắn lại không phát hiện ra chứ? Nhưng chính lúc hắn muốn tìm hoan để mà mua vui Thì chiếc xe động đáng ghét lại vang lên Lũng bắt điện thoại hắn thức giận nói Đợi nào không có mắt Dám ngắt ngang chuyện vui của ông hả Lâm tử lâm à Đi ra ngoài đi Mình chờ cậu ở chỗ cũ Nói xong thì đối phương liền tắt điện thoại Lâm tử lâm từ cùng cho chuyện xác nhận lại vài thứ Mẹ kiếp Đúng là thầm tương tường Tên này không phải về nhà để ôm bà xã sao Sao giờ này lại gọi vào điện thoại quán làm gì chứ Hắn để các người đẹp đang vây xung quanh ra Ngay cả thời gian cùng các nàng lưu luyến Cũng là không có Mà nhanh chóng tiến ra ngoài Ra khỏi hội trường Lâm Tử Lâm mới nhớ tới Xe của mình đã bị thần tương thường đem đi rồi Lâm tam thiếu ra chỉ có thể bắt một chiếc xe tắc mà đi thẳng đến quán ba Vừa vào quán ba Lâm Tử Lâm lướt mắt một cái Đã nhìn thấy thần tương thường kia say tùy lý ghé người ở trên ghế quầy Làm bạn bè 20 năm Đây là lần đầu tiên hắn thấy thẩm tương tường thất lễ như thế thẩm tương tường vốn dù uống say Nhưng vẫn có thể giữ được cho mình bình tĩnh Nhưng bỗng dưng bây giờ lại xúc động Cùng với khách ngồi ở bên trên Mà phát sinh ra sự xô sát Lâm tử lâm cuốn quyết chạy đến Kèm theo bộ mặt tươi cười Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi Bạn của tôi đã uống say rồi Nhưng không phải là cố ý đâu Các anh cứ vui vẻ vui chơi tiếp đi Lâm tử lâm túm lấy cánh tay của thẩm tương tường Mà kéo vào trong một góc Vì là ngay lễ Nên trong quán vô cùng chật chội Phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống Mày kiếp, cậu đang làm cái gì vậy hả Ở nhà có bà xã xinh đẹp như vậy Cậu còn vào đây để làm gì chứ Người ta không chừng còn đang ở trong nhà chờ cậu kia kìa Đã không còn rồi Cái gì cũng không còn nữa rồi cô ấy sẽ không chờ mình đâu cô ấy là vợ của cậu Nếu không chờ cậu thì chờ ai hả Lâm từ lâm trừng mắt lên Cậu không chỉ là bị ngộn độc rượu thôi đây chứ hay là đầu óc của cậu cũng hồng rồi chứ? Cậu ấy nhớ đến, cái gì cũng đều nhớ đến. Thầm thương thương thống khổ, ôm đầu hét lên với Lâm Tử Lâm. Cậu ấy nhớ đến, cậu có hiểu hay không hả? Là cô ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc